Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3862 lĩnh vực mất đi hiệu lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Nghĩ tới đây ba ma sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Phòng bị rột trời mưa. Cả đêm nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đối phương đọc lướt qua như thế. Huyên bác cái này có thể thực có chút phiền phức rồi. Mà Lâm Hiên có thể không có ý định đưa bọn chúng buông tha Phục binh như là đã ra hết, đây cũng là đã đến thu lưới một khắc. Đối với chính mình mà nói, tốt chiến tốt thắng mới là thông minh nhất. Lựa chọn, mình đã ở chỗ này chỉ hoán quá lâu. Nghĩ tới đây, lâm hiên trên mặt hiện lên một tia lành lạnh sát ý. Tay áo phất một cái tiếng thanh minh đại tố, vô số hắc sắc ma mang do. Ôm tay áo của hắn trong bay vút mà ra. Hào quang tản ra nhưng lại vô số lá liễu hình dạng pháp bảo hiện hiện. Tiến tầm mắt. Trường ba thước dư mỏng như cánh ve. Mỗi một chuôi ma đao hình dạng. Đều là đồng dạng địa. Mặt ngoài ẩn ẩm, ẩm còn có lưu quang hiện lên. Phủ. Văn quanh quẩn mà ra. Hiển nhiên là một bất phàm bảo vật. Hắc thủy tu la đao. Đao này lâm hiên được từ phân thần kỳ cổ ma uy năng nếu là dùng hắn. Thực lực bây giờ cân nhắc. Đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng giao cho ma anh sử dụng, hết lần này tới lần khác lại thuận tay vô cùng. Lâm Hiên không đành lòng bỏ qua. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Đơn giản, muốn gia tăng uy lực chỉ cần một lần nữa tế luyện có thể. Dù sao dùng hắn thân gia chi phong phú, các loại thiên tài địa bảo. Thập phần sung túc, muốn ngưng luyện loại này đẳng cấp bảo vật bất. Quá là hạ bút thành văn mà thôi. Không có chút nào độ khó. Mà lâm hiên cuối cùng nhất lựa chọn phương án. Cũng là xa hoa tới cực. Điểm không chỉ có hướng cái này hắc thủy tu la trong đao tăng thêm thiên. Ngoại ma kim tổ long vẫn thạch chờ mấy chục loại gì bảo. Thậm chí còn đem vài món huyền thiên ma bảo ném vào lò luyện. Luyện hóa sau dùng để bồi dưỡng vật ấy. Loại này luyện chế phương pháp. Có thể nói phá sản nếu là tam giới. Chứ danh luyện khí đại sư biết được. Không phải tức chết đi được. Chỉ trích lâm hiên phung phí của trời. Dù sao dung luyện một kiện thông thiên ma bảo. Có thể kèm theo bên. Trên quy năng tối đa chỉ có hai thành. Nhưng thì tính sao. Lâm hiên thì có phá sản tư cách. Chết trong tay hắn cổ ma cũng tốt. Vực ngoài thiên ma cũng thí đều có. Thể nói số lượng phần đông. Lâm Hiên kế thừa túi chứ vật về sau, đã lấy được đại lượng bảo vật. Hết lần này tới lần khác những vật này đối với chính mình mà nói, lại. Không có có chỗ lời gì cùng hắn cầm lấy đi đổi tinh thạch còn không. Bằng tế luyện hắc thủy tu la đao có lợi nhất một ít. Mỗi người có mỗi người cân nhắc, Lâm Hiên luyện khí thủ pháp đương. nhiên so ra kém những đại sư kia. Nhưng dùng loại này gần như xa xỉ. Phương pháp. Hắc thủy tu la đao luyện chế thực sự lấy được trọng đại. Thu hoạch. Đương nhiên không kịp chính mình bổn mạng bảo vật. Nhưng cửa cung tu du kiếm há có thể dùng lẽ thường phòng đoán. Hắc thủy tu la đao uy lực ít nhất đã không thể so với bình thường độ kiếp. Hậu kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo chỗ thua kém. Chính xác mà nói còn muốn còn hơn rất nhiều. ma khí quanh quẩn cái này hắc thủy tu luyện đao xem xét tựu là bất. Pham pháp bảo. Tam đại ma tôn đứng chung một chỗ. Một cây hai cái. Sắc mặt đều ngưng. Trọng vô cùng. Cái kia đầu chọc ma tôn hét lớn một tiếng bên ngoài thân ma khí cuồn. cuộn mà ra. Nhưng mà ngưng tụ về sau. Rõ ràng huyễn hóa ra một đỉnh lộ. Bộ ráng bảo vật. Chợt nhìn có chút giống lò luyện đan. Nhưng mỗi một mặt đều điêu khắc lấy một chương giữ tờn dị thường mặt. Quỷ. Dung mạo tuy nhiên đáng sợ, nhưng biểu lộ nhưng lại tất cả không. Giống nhau, phân biệt đại biểu hỷ nộ áo ú. Về phần vị kia Lam tôn giả, đương nhiên cũng đồng dạng là không cam. Lòng hạ xuống người sau. Hắn hít vào một hơi, tay áo hất lên, một đảo thanh quang bắn ra đón. Gió vừa tăng phía dưới, lại hóa thành một tứ tứ phương phương bảo vật. Bảo vật này hình dạng càng thêm kỳ lạ nhìn như là một cách hộp nhưng ở một hồi ma quang phóng đại về sauó ràng biến thành một ttòa kiên cố phòng Út cao mấy trưởng có thừa tàn mát ra lành lạnh khí tức ruộ dịp về phần cách ghi áo đỏ nữ ma toàn thân một hồi cốt cách báo hưởng thanhh âm truyền vào lỗ tai thân thể của nàng phía trước lập tức lại trôi nổi đầy cách loại n bạc cốt ma xà Thô sơ giản lược khẽ đếm chung 108 đầu nhiều. Cái này... Lâm Hiên lông mày không khỏi có chút nhăn đi lên. Cái này ba kiện ma bảo như thế kỳ lạ chắc hẳn uy năng cũng là bất phàm. Nếu thật từng chiêu từng thức cùng bọn họ đánh nhau có lẽ thật đúng. Là hội chậm chế một ít công phu. Mà giờ này khắc này Lâm Hiên cũng không có cái này rảnh dối tình lịch. Sự tao nhã. Nếu như thế... Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh cũng không tính. Các ngươi số mệnh không tốt rồi. Lâm Hiên hai tay mở rộng chuẩn bị đem lĩnh vực mở ra. Chỉ có mượn nhờ vật ấy mới có thể dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem. Vài tên ma tôn diệt trừ. Nhưng khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chút nào phản ứng cũng không. Lâm Hiên có thể cảm giác được pháp tắc nhưng lại vô lực cải biến cái. Gì tại thời khắc này lĩnh vực đã mất đi hiệu quả. Không chính. Xác mà nói là căn bản sẽ không có thể đem lĩnh vực mở ra. Làm sao có thể đâu này. Lâm Hiên đột nhiên biến sắc. lĩnh vực của mình rõ ràng đã mất đi hiệu quả. Hừ cho rằng tu luyện có lĩnh vực rất rất giỏi sao cái này hồng la. vi trần trần không chỉ có riêng có ngăn cách thiên địa nguyên khí hiệu. Quả ở chỗ này, lĩnh vực của ngươi cũng đồng dạng thành bài trí. Cái kia đầu chọc ma tôn cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, hai tay đắc là liên tục vung vẩy, liên tiếp sổ đảo. Pháp quyết chui vào trước người đỉnh lô. Âm ấm, như sấm sền thanh âm lớn làm cái kia đỉnh lô cái nắp một đánh mà mở. Liên tiếp mấy đảo hắc quang từ bên trong bay ra, như gió táp mưa xào Hướng về lâm hiên kích xạ. Đây là lâm hiên đồng tử hơi co lại thấy rõ ràng cái gọi là hát quang lại là do liên tiếp viên châu tạo thành. Từng cái viên châu đều chỉ có ngón cái lớn nhỏ liên tiếp cùng một chỗ tàn mát ra đầm đặc âm khí. Đây là tử mấu âm lôi một loại thứ đồ vật lại hết lần này tới lần khác ngụy trang thành bảo vật mà lại tốc độ nhanh cực, hơi không lưu ý. Dùng còn lại pháp bảo đi ngăn đón, có thể ở giữa gian ghế của đối. Phương, Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình quyết định tạm thời tránh lui có. Thể hắn toàn thân vừa mới thanh mang cùng một chỗ, không khí chung. Quanh, lại thoáng cái trở nên ngưng trệ, phản phất tường đồng vách. Sắt, sai một ly đi nhìn rằm, chính mình lại đã quên như trước hãm thân tại. Đối phương chỗ bố trí trong trận pháp. Lâm Hiên thở dài. Lúc này thời điểm tránh né đã không kịp, nhưng trên mặt hắn cũng không. Có lộ ra cái gì bối rối chi ý? Không biết lượng sức. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, tiếng sét đánh truyền vào lỗ tai. Lâm hiên sau lưng kim mang đột khởi, cửu thiên thần la tướng hiện ra. Mà ra, tuy là pháp lực chỗ tụ đã có chi tiết thể 9 đầu 18. Cánh tay từng cách đầu lâu, mỗi một đầu cánh tay, động tác đều là tất. Cả không giống nhau địa phương Không chỉ có như thế Phương pháp này tương mặt ngoài ẩm ẩm còn có vô Số vàng bạc nhị sắc linh văn Tuy nhiên chỉ có hạt gạo lớn nhỏ Nhưng Số lượng nhưng lại rất nhiều ẩm hàm diệu nghĩa Tạo thành văn trận Ui lực càng là không gì so sánh nổi Sau đó 18 đầu cánh tay tật vũ Theo trong bàn tay bắn ra từng Đạo cột sáng Miệng há khai đồng dạng có lôi điện phun dũng mánh tiến Ra, âm âm thanh âm lớn làm đem những lôi trâu kia ở giữa không trung cản. Lại rồi, bảo tạc thanh âm chấn thiên đồng địa đồng thời tanh tử bốn phía. Người trong muốn ủi đổi một gã thực lực hơi yếu điểm tu tiên giả có. Lẽ như vậy ngất đi thôi. Nhưng mà lâm hiên lại nhìn như không thấy. Hai tay nắm chặt đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tay không khí. Chính là giam cầm lập tức đã không có tác dụng, chính là một cái trận. Pháp tự nhiên không có khả năng thực hạn chế ở lâm hiên hành động. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.